Chương chín kinh hồn S đất và Beta Hàn Phong Tuyết mỗi người đều có thứ mà mình quý trọng nhất. Giờ khắc này tôi đột nhiên nhớ tới câu nói ấy của cô cô. Bất kể là người tốt hay xấu đều luôn hết mực bảo vệ thứ mà mình quý trọng nhất. Một khi bị người khác xâm phạm sẽ huy động hết mọi lực lượng không tiếc tính mạng để đòi lại công bằng. Nếu như đổi lại là tôi. Mắt thấy thân nhân chịu thảm cảnh như vậy, nhất định sẽ dùng hết quãng đời còn lại để báo thù. Không riêng gì Hạ Lan Trâm, bách tính chịu đủ hiểm họa chiến tranh có ai không có mẫu thân, tỉ muội, huy đệ. Trong lòng thiếu niên bơ vơ phẫn nộ kia, mẫu thân và mội muội có lẽ là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Ngươi hiểu sao? Ngươi từng khẩn chăng, ánh mắt hắn u lại nhìn gần vào tôi. Hận, chữ này làm tôi ngơ ngẩn một lúc lâu. Ta chưa từng hận ai. Tôi ngước mắt, buồn bã cười một tiếng. Mặc dù từng bị vứt bỏ, nhưng người kia lại là vua quân của ta. Ta không thể hận. Hắn yên lặng, ánh mắt thâm trầm tựa như có chút thương hại. Hạ Lan Trâm, nếu một ngày kia ngươi có thể thống lĩnh đại quân nam Trinh Trung Nguyên, tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Ngươi sẽ bỏ qua cho phụ nữ. Trẻ em và người già trung nguyên chúng ta sao? Hắn nghiêng đờ không đáp Tôi bình thản nhìn hắn. Hôm nay ngươi hại ta. Không phải là tổn thương người vô tội ư. Cha mẹ ta, ca ca ta cũng sẽ đau khổ thương tâm. Những việc làm này của ngươi có khác tiêu kỳ chăng? Hắn còn là vì nước mà chinh chiến. Ngươi lại chỉ vì ân oán cá nhân. Hạ Lan Trâm. Nếu như ngươi không có làm sai, vậy tiêu kỳ ngày ấy có sai lầm gì? câm mồm, hắn nổi giận, giơ tay xuất chiêu, nhưng một trưởng kia lại lướt qua mặt tôi, đánh vào bàn trà bên cạnh. Bàn trà bằng gỗ sương vỡ vụt. Tiện nhân, đầy miệng ngươi đều là lời ngon tiếng ngọt, suy cho cùng chỉ vì muốn gỡ tội cho tiêu kỳ. hai mắt hạ lan châm đỏ ngầu, chợt nổi cơn giận không kiềm chế được. Sát ý đại thịnh một đôi cầu nam nữ còn dám nói mình vô tội sẽ có một ngày ta giết sạch cầu tặc nam an san bằng giang sơn trung nguyên giết sạch cầu tặc nam an san bằng giang sơn trung nguyên lời của hắn đâm vào trong tai lạnh thấu đáy lòng tôi bị hắn bước đến góc tường cắn chặt môi ngẩng đầu nhìn hắn nhìn gương mặt nhăn nhó trước mắt kia tôi đột nhiên tỉnh ngộ, thâm thù đại hận của hai tộc sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ, giết chóc không ngừng. trên chiến trường chỉ có thắng làm vua, thua làm giặc, không có ai đúng ai sai. ta không tàn sát người, người sẽ tàn sát ta. tướng quân máu nhuộm chiến trường mới có thể đổi lấy thái bình cho hàng vạn hàng ngàn người dân. hôm nay một mình tôi rơi vào trong tay hạ lan trâm. Nhưng nếu không có sự trương vương mười năm trinh chiến, bảo vệ nước nhà, chỉ sợ vô số phụ nữ và trẻ em trung nguyên đã bị người ngoại tộc lăng nhục. Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được, bắt đầu nghiêm túc kính nể. Hạ Lan Trâm, ngươi sẽ hối hận, tôi ngỡ ngã ngẽ mỉm cười, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì đối địch với tiêu kỳ. Đồng tử Hạ Lan Trâm bỗng co rút lại, hắn bóp chặt cổ tôi. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, còn gọi là anh hùng. Hạ Lan Trâm biên cuồng cười vang, tiêu kỳ cũng chỉ là đồ tể mà thôi. Đồ tể, người làm nghề sát sinh vì với kẻ giết hại nhân dân. Dưới sự kiềm chế của hắn, tôi sẽ sụa mở miệng, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Lực ở bàn tay Hạ Lan Trâm gia tăng, như kìm sát bóp chặt cổ họ tôi nhìn tôi đau đớn nhắm mắt lại hắn cúi người cười lại bên tai tôi thật không vậy ngươi mở mắt nhìn kỹ đi trong lúc hít thở không thông trước mắt tôi dần dần biến thành màu đen thần trí u mê đột nhiên trước ngực chợt lạnh nơi cổ họng không còn bị kiềm chế và áo lại bị xé ra tôi kịch liệt ho khan mỗi lần hít vào đều cảm giác như có con da găm đang cắm trong cổ họng Xấu khổ và đau đớn cùng lúc tìm tới, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Môi hắn lạnh lùng sán bên tai tôi, da nhân chỉnh tề, ta thấy mà thương. Miệng tôi nếm được mùi vị máu tươi nồng đậm, không biết là do môi bị cắn hay là cổ họng sạc ra máu, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Da thịt đau, bị cơn tức giận bao phủ. Hắn cúi người, áp tôi xuống giường tôi không dãi ruộng cũng không đánh đá gì nữa còn ngửa đầu ra cười kinh thường Hạ lan chăm mẫu thân của ngươi đang ở trên trời nhìn ngươi toàn thân hắn bỗng dưng cứng đờ dừng lại ngực phập phồng sắc mặt xanh mét kinh người tôi nhìn không rõ ánh mắt của hắn phảng phất như hết thảy đều ngưng đọc lại rằng có chốc lát hắn đứng dậy Sai người rời đi Cho đến khi ra khỏi cửa cũng không quay lại liếc tôi lần nào nữa Lại qua một ngày Theo kế hoạch Tối nay sẽ là lúc bọn chúng động thủ Nhưng người của Hạ Lan Trâm hay Tiêu Kỳ đều chưa thấy có động tĩnh gì Không có ai đi vào nữa Cũng không có ai đưa cơn nước. Tôi một mình bị nhốt trong căn nhà nhỏ này Trên môi, trên cổ, cổ tay Trước ngực, đều lưu lại vết máu đọng hoặc vết thương rách. Đêm, căn phòng đen đặc, u ám. Tôi co mình nơi đầu giường, cố gắng kéo ống tay áo và cổ áo che đi những vết thương khó coi này. Nhưng cho dù có kéo như thế nào cũng không thể che kín dấu vết bị nhục nhã. Tôi cắn chặt môi mà vẫn không kìm được, rơi lệ. Chợt có một ánh sáng từ cửa chiều vào. Hạ Lan Trâm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa, một thân y phục đen có khoác thêm áo choàng, hòa vào màn đen phía sau lưng. Đại hán dơ qua nón đi theo phía sau hắn dẫn theo tám tên linh mặc áo ra đội mũ sát, áo choàng từ đầu đến chân, như thể u hồn đứng ngoài cửa. Hắn đi tới trước mặt, lặng lặng nhìn tôi. Đã đến giờ, tôi cười cười, đứng lên, vuốt tóc mai đang bay tán loạn, hạt lan châm đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi dưới ánh trăng sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết ngón tay lại tựa băng môi mỏng khẽ run tôi ngẩn ngơ quên cả trốn tránh nếu như ngươi không phải là ngươi ta hắn bỗng nhiên cứng họng ngay ngóc nhìn biểu tình hoảng hốt như thể thoáng chóp mềm yếu trong lòng khẽ động tôi giương mắt mơ hồ hiểu được điều gì đó nhưng lại không muốn tin tưởng cuối cùng không phản bác được tôi chỉ chậm rãi rút tay về tay hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ hắn nhìn tôi không chớp mắt ánh mắt nóng chịu dần dần chuyển lạnh hắn tủ cho quai nón đi vào nâng một hộp gỗ màu đen lên trước mặt hạ lan châm Hạ lan châm giật mình tay đón lấy cái hộp kia lại do sự không mở ra thiếu chủ ánh mắt đại hán rớt qua nón tràng quắc. sắc mặt hạ lan châm càng thêm tái nhợt đầu ngón tay run lên trung quy vẫn mở nắp hộp ra trong hộp là một chiếc đai lưng bằng ngọc bình thường hắn cẩn thận lấy chiếc đai lưng ra đích thân đeo cho tôi tôi co chúng người lại né tránh sự động chạm của hắn đường đồng hắn giữ lấy hai tay tôi sắc mặt như phủ trương lạnh trong chiếc đai lưng ngọc này có cất dấu hỏa độc mạnh một khi đưa vào cơ quan hỏa độc phun trào lập tức đốt cháy tất cả những thứ cách đó trong vòng một triệu đều hóa thành cho bụi tôi cùng người trong nháy mắt hô hấp đã ngưng đọng ngươi tốt nhất nên cầu ông trời phù hộ ta thuận lợi giết được tiêu kỳ như vậy ngươi sẽ không phải chết hạt lan châm khẽ vuốt mặt tôi nụ cười lại dần Hắn khóc cho tôi một chiếc áo tràng đen tơ vàng, mưa ánh trăng soi chiếu, hình theo hổ màu son trên áo tràng đập vào mắt. Hổ phù màu son là ký hiệu của binh bộ, tơ vàng là trang phục của quan không sai. Hổ phù, dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh. Chẳng lẽ, bọn họ, bọn họ muốn giả mạo làm người hầu của quan không sai binh bộ. Tôi cả kinh. Trong lúc vội vàng suy nghĩ, một ý nghĩa đáng sợ xuất hiện trong đầu. Chưa kịp nghĩ kỹ, Hạ Lan Trâm đã giữ chặt lấy tôi, đi theo ta. Nhớ, chỉ cần vô ý một chút là ngọn lửa sẽ bùng lên. Tay chân tôi lạnh như băng, đờ đẫn đi theo hắn, từng bước ra ngoài. Gió lạnh nơi biên cương thổi tả áo tung bay, nơi xa xa có thể loáng thoáng thấy được ánh lửa xanh trại Lúc này đã là giữa đêm, đêm khuya thanh vắng, tôi cũng đã bước lên con đường chết, không thể quay đầu lại. Hạ Lan Trâm chuẩn bị động thủ, tiêu kỳ lại vẫn im lặng. Trong viện, một đàn thuộc hạ của Hạ Lan Trâm đã phục sẵn trở lệnh. Tôi ngạc nhiên thấy tiểu diệt sắc mặt trắng bệch đứng trong đó, bị hai gã đại hán kẹt lấy, nhìn như bị thương nặng, lảo đảo muốn ngã. Nàng lại thay một bộ nữ trang đỏ hoa, đầu đầy trơ ngọc, tóc mây vẫn cao. Trong lòng tôi vừa đồng, mơ hồ đoán được mấy phần. đưa mắt nhìn chung quanh thấy nơi nơi đều có ánh lửa xanh trại, trùng trùng điệp điệp xa xa. Đại hán cho quay nón đi ở phía trước, sau đó là đàn người tiểu diệp, Tôi bị hạ lan châm đích thân áp giải ở phía sau. Một nhóm 8 người dọc theo con đường ngoằn ngờ khỏe o đi tới doanh trại, binh linh tuần tra xa xa nhìn thấy chúng tôi đều nghiêm nghị nhường đường. Mỗi lần qua một trạm kiểm soát, đại hán sơ qua nón đều dơ ra một chiếc lệ bài màu son, không gặp trở ngại gì. Nếu như tôi không đoán sai, đó chính là ấn tín đặc biệt ban cho không sai trong binh bộ, hỏa tất hổ bí lệnh lệnh bài này xuất ra chính là tượng trưng cho không sai. Một đường thông qua các trạm kiểm soát đều thấy cờ trói đen viền vàng trừng trững hai bên, hoa văn hổ màu son được ánh lửa chiếu đến tươi đẹp chói mắt. cả đại xanh dự báo núi mà dựng. thông qua trạm kiểm soát cuối cùng trước mặt sẽ tới vùng trường đoạt lớn bên ngoài xanh trại, thông về chân núi. trong xanh đã xây phong hỏa đài cao mấy triệu. Cách đài 30 trượng là nơi chủ soái diễn binh điểm tướng. Phong hỏa đài, đài đốt lửa trên khói để thông báo tình hình quân địch. Mỗi lần có khâm sai đi tuần ở biên quan đều sẽ tổ chức lễ diễn binh diễn tập long trọng. Từng nghe thúc phụ nói, diễn binh diễn tập bắt đầu từ canh năm tan quân giàn trận, chủ soái điểm tướng, bắt đầu nổi phong hỏa, tỏ vẻ quân địch đến tướng sĩ tan quân dưới sự thống lĩnh của chủ tướng bắt đầu thao luyện thể hiện quân uy hiển hách của thiên triều tôi ngẩng đầu nhìn lại củi đã chất tầng tầng lớp lớp trên phong hỏa đài đồ sộ như tháp đoàn người thiên ngang đi tới mũ đen che hết khuôn mặt áo choàng tơ vàng rủ xuống đứng lại người phương nào dám tự tiện xông vào trọng điện giáo trường ta nhận lại không sai đại nhân đặc biệt tới kiểm tra đại hán rơi qua nón rơi lại bài lên trầm giọng nói lệnh bài ở đây người cầm đầu tiến lên nhận lại bài cẩn thận xem qua hạ thấp giọng hỏi vì sao lại tới chậm Hán tử rơi qua nón trả lời vừa mới vào canh ba không phải là chậm người đó liếc mắt nhìn đồng bọn hơi gật đầu nhận lấy lại bài các hạ là hạ lan công tử người đó khom lưng nói: Hạc Lan chăm bên cạnh tôi chỉ ăn mặc như hộ vệ tầm thường, áo choàng che mặt, không chút biến sắc. Chủ thượng có việc quan trọng khác đã đi trước rồi. Đại hán rơi qua nón thấp giọng: Ta chỉ nhặt lại làm việc. Người nọ do cầm nói: Người đã an bài xong, một khi các ngươi động thủ, ta lập tức tiếp ứng, làm phiền các vị đại nhân. Hán tủ sơ qua nón chắp tay cúi người. Đoàn người đối phương đi sát qua chúng tôi. Nhờ ánh lửa, tôi nhìn thấy rõ ràng trên áo choàng của những người đó đều có hoa văn hình hổ màu son. Quả nhiên là người của quan không sai. Khó trách bọn họ có thể dễ dàng thoát khỏi Huy Châu. Còn có thể lận vào đội ngũ quân dụng. Giữa ban ngày ban mà vào thẳng đại doanh ninh sóc. Tôi vốn tưởng rằng hạ lan châm có tài cán gì lớn, không ngờ sao lưng còn có một bàn tay khác. Ai dám cấu kết với tàn dư hạ lan? Ai dám mưu hại sự trương vương, hại cả sự trương vương phi? Ai có thể điều khiển không sai, che giấu được tai mắt của phụ thân? Tôi chỉ cảm giác được máu trên toàn cơ thể trong nháy mắt chuyển lạnh, hàn khí nhẹ nhẹ thâm nhập qua từng lỗ chân lông. Tôi bị bọn họ áp ra khỏi đại xoanh, đi thẳng vào vùng rừng sau xoanh trại. Trong rừng bố trí rất nhiều bức chắn bằng cọc gỗ và những vật tấn công kỳ quái, đại khái là dùng để bài trận. Qua canh tư, binh chỉ tuần tra trong rừng lui tới hối hả, không có ai chú ý tới đám người chúng tôi. Hạ Lan chăm sau khi dẫn tôi tới sau một bức chắn bí mật liền đứng áp sát như thị vệ, những người khác tản ra làm nhiệm vụ của mình. Mỗi khi binh linh tuần tra đi qua trước mặt mà tôi khẽ đồng, Hạ Lan châm đều lập tức đưa tay giữ lấy đai ngọc bên hông tôi. Sinh tử nằm trong tay người khác, tôi không dám cầu cứu, cũng không dám bỏ chạy, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời cơ. Sắp trời mơ hồ sáng, lửa khắp xanh trại đã bị dập tắt, giáo trường dần hiện ra trong ánh nắng sớm. Bỗng nhiên, một tiếng kèn lại trầm thấp vang lên, vang sội khắp mấy dặm đại xoanh cả vùng đất dường như chấn động. trong tiết nắng ban mai, bụi mù dâng lên bốn phía quanh giáo trường. bóng đen cuối chân trời đã rút hẳn, trời sáng xuyên thấu tầng mây, chiếu rõ cả vùng đất manh mông. khắp nơi là binh lính dàn trận, theo thứ tự mà bước về phía trước. tiếng dài trung chuyển đài cao, cát bụi cuốn cuộn nổi lên như rồng cuốn. Trên đài điểm tướng, xoái kỳ hoa văn rồng bạc được dâng lên, đón gió bay bấp phới. Ba tiếng trống trầm thấp uy nghiêm ngân vang, chủ xoái lên đài. Trống trận thúc sục, kèn lại nổi lên, tông bừng xuyên thấu tầng mây ca vạn trượng, phía chân trời mây cuốn cuộn, cảnh tượng vô cùng hạc hùng. Nơi xoái kỳ bay bấp phới, hai nhóm thiết kỵ thân vệ cưỡi ngựa ra, đứng trước đài cao. Người đứng đầu vẫn đội mũ tua trắng, mặc chiến bào theo dòng bạc, mình đeo bộ kiếm, thân hình thẳng tóc cao ngạo, áo khoác đen tung bay trong gió. Thân ảnh xa lạ mà quen thuộc kia cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt, trước mắt tôi bỗng mơ hồ, dường như có nước mắt trào dâng. Tiếng kèn ca vút, chúng binh tướng cùng gieo hò, chấn động từ phương. chín đại tướng cưỡi ngựa tới trước đài, hành lễ theo lệ quân. Đồng thanh hô vang, cung nghênh chủ trói lên đài. Tiêu kỳ đưa mắt nhìn xuống trung tướng, khẽ giơ tay lên. Mấy vạn binh tướng trên giáo trường lập tức nghiêm nghị, yên lặng như tờ lắng nghe. Giọng nói của hắn uy nghiêm vang vọng, từng câu truyền tới xa xa. Phủ viễn đại tướng quân nhận lại đích thân tới Ninh sau tuần tra, thăm hỏi việc quân, ổn định biên thùy. Hôm nay điểm binh giáo trường. Chúng tướng chỉ theo hiệu lệnh của ta, bài trọng diễn tập, thể hiện uy nghi của quân ta, hưởng lấy thiên ân. Mấy vạn binh tướng nhất tề dơ cao thương, phát ra tiếng hô kinh đồng, dữ dội đập vào tai. Tiếng trống ù ù vang lên, từng tiếng đánh thẳng vào lòng người. Bốn binh trị trên đài truyền lệnh hướng về bốn phía đông Tây Nam Bắc, không ngừng khua cờ lệnh. kèn lệnh đã thổi, tiếng trống gấp hơn. Một đội thiết kỵ giáp đen dẫn đầu chạy vào giáo trường, tung hoành ngang dọc, nghiêm chỉnh tiến lui, bài trận cử cung theo cơ đỏ trong tay tướng lĩnh. Ngay sau đó, đội giáp nặng, đội kỵ binh, đội tấn công và đội xe chiến, mỗi một đội đều giàn trận thao diễn, vô cùng thuần thục. Nhóm người Hạ Lan Trâm cải trang thành thủ vệ bên ngoài, ẩn nấp dọc theo giáo trường, tôi và Hạ Lan Trâm đứng trên trường núi từ trên cao có thể thay được toàn cảnh phía dưới bốn phía cát bụi tung bay xoáy kỳ cũng tung bay tiếng hô xiết vang trời mặc dù không phải là chiến trường thực nhưng tôi vẫn bị chấn động sự uy khủng của quân đội ở đây so với ngày khác quân trong kinh thành thực sự khủng hồn gấp trăm lần ai thấy cũng phải kinh sợ hạ lan chăm bên cạnh lặng lẽ giữ chặt đuôi kiếm đuôi máy nhất lên như lưỡi dao Sát khí ngưng đọng nơi đáy mắt cuộc diễn tập sôi nổi nơi nơi cát bụi cuồn cuộn đưa mắt nhìn lại chỉ thấy cờ bay cấp phới đao kiếm tràng loáng trên đài cao tiêu kỳ tung tay khất áo choàng nổi phong hỏa thông cáo tứ phương phong hỏa sầm sầm chip lên tiếng kèn lại nổi cao vút tận đỉnh trời chúng tướng sĩ trên giáo trường phát ra tiếng hô động núi trời trên đài cao con ngựa đen thuyền khí dài một tiếng cất vó đứng nghiêm hàn quang loang loáng tiêu kỳ rút kiếm ra chỉ thẳng về phía chân trời tôi ngừng thở trong lòng bắt đầu thấp thỏm diễn tập đã gần kết thúc không sai đại thần sẽ cùng chủ soái đích thân đi kiểm tra dẫn đầu trung tướng trị hoàn thành buổi thao diễn dòng thủy triều trên thao trường nhất tề lui về hai bên để truyền ra một con đường lớn ở giữa tiêu kỳ cưỡi ngựa đi tới một người nữa đi theo phía sau người đó chính là không sai từ thụ cấu kết cùng hạ lan trâm. khoảnh khắc nhìn thấy từ thụ đi sát phía sau tiêu kỳ lòng tôi nhất thời như có lửa đốt hận không thể lập tức chạy tới trước mặt hắn cảnh báo nhưng chúng tôi cách xa nhau mười trượng. Cho dù có thể chạy thoát khỏi hạ lan Trâm cũng sẽ không chạy tới bên cạnh hắn được. Sẽ không có kết quả gì. Hạ lan Trâm ở bên cười lạnh một tiếng. Tay đè bên hông tôi. Thấp giọng nói. Nếu không muốn cùng chết với hắn thì đừng vọng đồng. Tôi lạnh lùng nhìn lại. Không nói lời nào. Hắn hạ giọng. Nở nụ cười thâm sâu. Cứ nhìn cho kỹ đi. Rất nhanh thôi ngươi sẽ trở thành quả vụ. Tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giáo trường, tiêu kỳ đã đi tới giữa, chính viên đại tướng theo phía sau. Quan truyền lệnh phía sau hắn dương lên cờ lệnh theo dòng bạc, chỉ về hai bên, một đội thiết kỵ ra đen nhanh chóng tới. Bỗng nhiên, tiêu kỳ chợt quay ngựa, phi về hướng phải. Thiết kỵ phía sau chạy tới mở đường, cắt đứt đường đi của bộ binh, trận hình lập tức biến đổi đảo mắt đã ngăn tiêu kỳ và tử thụ ở hai bên tiêu kỳ giơ tay phải thẳng tóc chỉ dọc theo nơi chúng tôi đang ẩn nấp tử thụ bị kẹt trong trận hình bên trái tứ phía bị bao vây không có đường tiến lui binh trị xung quanh lao tới như thủy triều vây chặt trận hình áp bách người ở bên trong tử thụ mấy phen thắng ngỡ muốn lui nhưng không được không được chúng kế rồi hạt lan châm đột nhiên thấp giọng hốt lên